Oan, một kiếm càng nhanh, càng hủy diệt hơn đánh ra. Chẳng lúc nào tay trái tạo kiếm đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Một kiếm vẽ ra góc độ hủy diệt, nhanh như chớp đánh bay kiếm quang kia. Cả người lui về phía sau mấy bước, thanh trường kiếm bình thường cho thị vệ sử dụng vỡ nát, thậm chí có vài chỗ hòa tan. Thần thông cảnh đều phải chết thôi. Nhưng thấy uy lực một kiếm này của tà kiếm tuyệt đối đạt tới thần thông cảnh, Ngọc Nhân Long phát hiện ra tà kiếm đã khôi phục lực lượng thần thông cảnh rồi. Nhưng hắn vẫn không sợ. Pháp lực lần nữa ngưng tụ, tay phóng phi kiếm vòng lại tiếp tục công kích. Chân bước ra một bước, bàn tay hóa trảo trực tiếp chụp tới cổ họng tà kiếm. Một trảo mơ hồ có thể nhìn ra hư ảnh long trảo,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 Thân hình ngọc nhân long lóm lóm ra, tránh sang một bên, hai tay vận chuyển pháp quyết pháp thuật, trong nháy mắt tăng cường pháp lực nhân long phi kiếm. Trong lúc hắn thúc dục nhân long phi kiếm chém ra chiêu thức mạnh hơn, tà kiếm đã đảo khách thành chủ. Thân hình vọt tới, tốc độ cực nhanh, cực kỳ nguy dị. Lực lượng toàn thân dồn vào tay trái,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 Hôm nay lại thêm môn công pháp tà kiếm nữa. Thật là thú vị. Oanh, hai người mạnh mẽ va chạm. Ngọc Nhân Long rất muốn phản kích, nhưng dưới thế công của tà kiếm căn bản không có cơ hội. Lực lượng quét tung mặt đất, bụi bặm mịt mù. Cũng may xung quanh có cấm chế ngọc trường không vừa rồi thi triển ra, cho nên sức phá hoại không đến mức ảnh hưởng tới người xung quanh.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 Trong nháy mắt thúc rụt vỏ kỷ tuyệt phẩm hỏa diễm cử trọng của Minh Ngọc Sơn Trang. Nhân Long Phi kiếm bao phủ chính tầm sáng. Hắn cũng không tin, mình dùng vỏ kỷ tuyệt phẩm hỏa diễm cử trọng lại không thể đánh nát cánh tay tên kia. Vãi, đánh nhau cho chống đỡ không kịp mà còn nuốt đen được. Vãi cả tác giả, cho dù đủ mạnh, cũng tuyệt đối không thể so được với linh khí ức.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 Còn ngươi nữa tả kiếm, còn giả bộ tàn khúc gì nữa, còn không mau theo ta vào chữa thương." Nhậm Kiệt nói xong, quay đầu tiến về hướng mật thất.